Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Miệng đòi vàng là đều gặp khó khăn. Vì Khanh kiếm cơ hoãn binh gã nhắc lại với Khanh. Mày qua liền đi tam nhớ mang trả tao tất cả, nghe chưa? Vâng, em qua liền. Không quá, em đi ngay bây giờ. Khải gác điện thoại quay sang Hương, mặt hầm hầm nhắc lại. Cái con phải rõ, mình bảo mình qua nhà nó nó lại hỏi anh qua làm gì. Mới cách đây mấy hôm thì thân thiết nói cười. Hôm nay bỗng dưng nói chuyện nhạt như nước ốc. Chị Kiều từ dưới bếp mon men đi lên, lo lắng đưa mắt nhìn Hương. Hương đẩy chồng ra sân và ưu tư bảo. Em thấy có cái gì nó kỳ cục lắm anh à? Nhưng mà thôi, cứ để lát nữa xem sao. còn nó ăn nói làm sao chứ. Cần nhất là em phải cương quyết nhé. Đừng có như lần trước. Rồi Hương để Khái ngồi đó quay vào nhà. Chị Kiều rè rặt bảo Hương. Ông bà đòi sang nhà cô Khanh. Mà cô Khanh không bằng lòng, lại tự ý sang đây thì tôi sợ chuyện không lành. Đời nào cô mang vàng sang giả lại cho ông bà, chắc chắn lại kiếm cớ này, cớ kia lại khất lần đấy. Hương cũng mơ hồ cảm thấy như thế, nhưng biết làm sao bây giờ, nàng nói. Thôi, cứ để xem nó nói như thế nào đã. Nếu nó không mang vàng trả lại cho tôi thì cả nhà mình đi theo nó về nhà lấy cũng được kia mà. Ba người lắm ngóng chờ khoảng một tiếng đồng hồ thì Khanh đến. Cô xuống xe ôm, đi nhanh vào sân, nét mặt nhợt nhạt như người mất hồn. Đến bên khái, cô ngồi thụp xuống bên cạnh và mếu máu khóc ngay. Anh ơi, anh Duyệt bỏ đi mất rồi. Mày nói cái gì? Thằng Duyệt đi đâu? <cười> em đâu có biết được đi bốn hôm nay rồi. Đi đâu thì nó cũng phải về chứ, vợ con làm sao nó bỏ được. Nhưng mà tao không cần thằng Duyệt, tao dặn mày là mang trả tao đầy đủ. Mày có mang vàng sang hay không? Dứt câu, Khái lăn xe vào hẳn trong nhà Vì thấy dăm ba người đứng hóng mát bên con hẻm đối diện Đang chăm chú nhìn sang theo dõi Có thể họ chỉ vô tình nhìn anh em Khái Nhưng Khái sợ họ nghe được câu chuyện đòi vàng của mình Nên cả thấy cần phải kín đáo hơn Vừa vào tới phòng khách, Khái nhắc lại Mày có mang vàng trả tao hay không? Làm gì bà còn mà trả? Khánh Duyệt, anh lấy hết đi rồi, nay tất cả, anh trốn đi Cái rồi. Cái gì? Thằng Duyệt, thằng Duyệt ăn cắp hết rồi à Thật không? Thôi, thôi, thế là mày giết tao rồi, canh mày giết tao rồi. Khanh càng khắp lớn, hai tay ôm lấy vai Khái, Khái lắc đầu, não nuột than. Ui dời ơi, thế này thì bỏ mẹ rồi. Rồi Khái ngoẻo đầu sang một bên á khẩu, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ hai dòng nước mắt từ từ chảy trên má. Ngay từ lúc Khanh xuống xe ôm, Khải đã để ý thấy em gái mình đi tay không, làm gã giật mình lo ngại. Nhưng Khải chỉ tưởng rằng Khanh lại giở trò câu giờ, chưa muốn trả vàng cho Khải, chứ không bao giờ. Khải có thể hình dung nổi, toàn bộ gia tài đã bị mất cắt. Bây giờ thì rõ ràng cả hai người cùng trắng tay. Hương và chị Kiều từ dưới bếp đi lên, choáng váng nhìn khanh quỷ bên khái nước nở khóc. Hương đưa mắt nhìn chị Kiều, chị Kiều khẽ lắc đầu, biểu lộ cùng một ý nghĩ như nhau, cả hai đều tin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net